Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mến cứng nút xuống một ngụm đức tranh Đôi tình nhân nhìn trầm chầm, chầm về phía anh Nghe mắt sai hiệu Sau khi hai người bọn họ chọn món Thật nhanh xong thì phục vụ rời đi thân thể cô hướng đường tân Nghiêng về phía anh trêu kẹo nói Không phải là anh bị cho leo cây chứ Nếu đúng như vậy thì thật sự là quá tốt rồi nha Là đường nhân ái Xảy ra tai nạn xe cổ Cô ấy tới trẻ Hướng đường vũ nhìn chầm chầm em gái Giọng điệu không tốt Hai người đang ghét các người tốt trước là tới đây để làm gì chứ? Thì tới để động viên anh cố gắng lên, anh quen rồi sao? Anh cả cầu hôn chị dâu cả, anh không phải là dẫn theo em và tiểu Lăng Sắc chen chúc trong đám người xem cầu hôn ư? Để động viên anh cả cố gắng lên đó. Cô trả lời một cách hợp tình hợp lý. Anh tức giận lại không bộc phát được bởi vì đường tâm nhắc tới tiểu Lăng Sắc. Ôi trời ạ, anh đừng có mặt tức giận. Để lát nữa anh cứ coi như là không có bọn em ở đây, chuyên tâm mà cầu hôn. Cầu hôn thành công thì đừng quên biểu diễn hôn môi, tầm bộ mắt cho bọn em nha. Mà đúng rồi, lời cầu hôn anh đã nhớ kỹ chưa hả? Còn muốn nói cho bạn em nghe chấp một chút hay không? Để mà luyện tập một chút, nhận tiện để em đánh giá xem có đủ cảm động hay không chứ. Hướng đường tâm phân tích một hồi. Hướng đường vũ ngây người xoay lại. Cái gì mà lời cầu hôn, anh căn bàn là chưa từng nghĩ tới. Bỗng nhiên anh cảm thấy rất là áp lực. Đến cuối cùng mọi tâm tư của anh đều hoàn bộ là dành cho tiểu lăng sát. Anh chưa từng nghĩ tới lời cầu hôn. Anh tự lâm vầm nói. Chưa từng nghĩ ư. Hướng đường trâm trợn to mắt, ở trong lòng lại vui sướng gấp bụi. Anh hỏng bét mà. Cậu út nói anh phải trước 30 tuổi xác định cả đời. Hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của anh. Trừ chị y tiên ra, chẳng lẽ anh còn có người dự phòng sao hả? Nếu như anh không làm cho chị y tiên cảm động, mà từ chối lời cầu hôn thì và làm thế nào đây? Hướng đường vũ ngần người nói cơm nên lời. Không biết được tại sao trong lòng anh kích động, muốn cả đời cô độc luôn, không cần phải cầu hôn gì nữa. Đột nhiên anh đối với cuộc sống hôn nhân mỹ mãn không còn khao khát. Cuộc sống của anh đã mất đi tiểu lang sắc thì đã trở nên vô vị tròe. Nhìn cái dáng vẻo, thất hồn lạc vách của anh, là đã chuẩn bị tâm lý cầu hôn thật tốt đó sao hả? Làm ơn đi anh hai à? Là do anh kém, làm sao lại bối dấu thang dự của nhà hàng chứ? Anh ngồi ở bàn cầu hôn tất thắng đó, em xem bằng hiệu tất thắng này sẽ xuất hiện ngại lệ thất bại đầu tiên rồi. Hướng đường tâm nói mắt một chuỗi dài. Em không cần phải làm phiền đến anh. Anh lạnh nhạt đáp lại. Em đây cũng chỉ là tốt bụng mà thôi. cô thi thầm rồi xoay người không thèm để ý đến anh nữa. Lỗ tài của Hướng đường Vũ rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Ngờ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh. Vị trí phòng ăn này nằm ở trên khách sạn cao tầng. Phong cảnh ngoài cửa sổ cũng là không tệ. Không bao lâu phục vụ dẫn Phương Y Tinh vào Anh vội vàng đứng dậy kéo ghế ra giúp cô Thật là xin lỗi Em đã đến trễ như vậy Cô nói lời xin lỗi trước Không sao Cũng không phải là lỗi của em Cứ chọn món trước đi Chắc em cũng đói bụng rồi chứ Phương Y Tinh mỉm cười nhận lấy từ tục đơn phục vụ đưa tới Rất nhanh quyết định món ăn xong Đợi sau khi phục vụ đi khỏi Cô uống một ngụm nước chanh Trên mặt cười có một chút lúng túng Lại giống như không biết phải làm sao Hôm nay là sinh nhật anh Em mua một chiếc quà sinh nhật Sinh nhật vui vẻ Cô lấy ra một chiếc túi nhỏ đóng gói tinh xảo tuyệt đẹp Cũng không phải là quà tặng đắt giá đâu Cảm ơn Hướng đồng vũ nhận lấy quà tặng rồi cất tiếng hỏi Có thể mở ra bây giờ luôn không? Dĩ nhiên là có thể Hắn mở ra lớp giấy gói tinh xảo, Mở chiếc hộp nhỏ ra Là một cặp khuy tay áo bằng thạch anh màu lam đậm. Tôi rất thích Cảm ơn quà tặng của em Đừng khách sáo mà Sau đó hai người công nói gì một lúc Tiếp theo đồ ăn được đưa lên Hướng đường vũ nếm trị khai rượu Phương y tình vừa khéo giống như anh Chọn cùng món trứng cá muối Sò khô đặc biệt Chúng ta rất ăn ý Anh nói đột nhiên thực sự không tìm được đề tài nói chuyện với cô Phương y tình cười nhằn nhạt Cật đầu một cái cũng không lên tiếng Yên tĩnh ăn hết sò khô xong Cô để ráo đĩa xuống Rồi tự động nhận lỗi Thật là xin lỗi Thật ra thì em đã nói rồi Nói dối ư Anh cũng để giang nữa xuống căn bản là không có tai nạn xe cộ. Vừa rồi em ở quanh đây đi qua đi lại Cũng không biết làm sao để đối mặt với anh Trên thực tế 6 giờ em đã tới đây Hướng đường vũ nhìm cô im lặng lắng nghe Chị em muốn em đồng ý lời cầu hôn của anh Anh định hôm nay cầu hôn đúng với em chứ Lần đầu tiên bọn họ hẹn hò Thì anh đã thừa nhận Cậu út của anh đã tính Xác định anh ở tuổi 30 Nói phải cầu hôn nếu không thì sẽ cô độc cả đời anh lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết muốn cùng với cô lưu tới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net